các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gọi thằng Thin vào đây. Anh bảo nó lên ngay đây. Rồi anh lấy điện thoại di động của nó, kiểm tra xem nó liên hệ với với ai, trong đó có bà Đoan hay không. Anh sẽ biết ngay là nó ngay tình hay là nó thông đồng với bà ấy. Thằng Thin lúc nào cũng ở bên cạnh anh, nhưng biết đâu nó làm tai mắt cho bà Đoan. Ông Lương chớp mắt nhìn Dương Hùng, ngơ ngác chưa hiểu ý. Dương Hùng phải cắt nghĩa thêm. Thằng Thin lái xe của anh đi sát bên cạnh anh. Nếu nó thông đồng với bà Đoan thì anh đành bó tay. Anh cứ gọi nó vào đây, lấy điện thoại của nó, mở ra xem nó và bà Đoan có nhắn tin cho nhau hay không. Anh không biết giành về điện thoại thì anh cứ đưa cho tôi, tôi sẽ phanh giá ngay. Ông Lâm xua tay náo nề nói. Chả cần nữa. Thằng Mẫn, bảo vệ của tôi đã thú nhận hết với thằng Quân rồi. Nó khai là con Đoan cho tiền cả 3 đứa để bao che cho nó và thằng Vũ Minh đúng như cậu đoán. Vừa lúc đó lại có tiếng phone, Quân kêu lại tha thiết bảo: "Bố ơi, tối hôm mấy sau khi nghe ông Mẫn tiết lộ bí mật, con không gọi cho bố thật ra là vì chính con cũng không biết chuyện của bố sẽ phải giải quyết như thế nào. Con là người ngoài cuộc, tất nhiên con sáng suốt hơn bố, mà con còn không tìm ra hướng giải quyết huống chi là bố. Giả như chỉ có mình bà Hồng Đoan và Vũ Minh thì bố dễ xử lý hơn. Nhưng đằng này cả ba người làng của bố, ông Mẫn, ông Thìn và chị dậu đều biết chuyện tồi bại của bà Đoan, làm thế nào mà bịt mồm cả ba người ấy được? Rồi cả huyện, cả tỉnh sẽ biết chuyện này, biết bà Hồng Đoan ngang nhiên dẫn Vũ Minh vào buồng ngủ của bố. Nhục nhã lắm, con không biết bố với chú Hồng sẽ giải quyết cách nào. Quân vừa vạch ra hết, mối lo gan ruột đang cào xé tâm can ông lương. Từ lúc ngồi nói chuyện với hạ sáng nay, mất mát tiền bạc, bị người yêu thầm lặng phản bội, ông có thể ngậm đắng nuốt cay nhịn nhục, nhưng bị người yêu cho mọc sừng mà cả làng cả nước đều biết thì ông không thể chịu đựng được, bởi ông là người có chức tước địa vị và quyền thế trong xã hội. Ông lão nề bảo quân, "Thôi, con để bố tính, chú Hồng sẽ giúp bố." Ông nói cho xong chuyện rồi cúi phôn mặt nhợt nhạt ủ rũ cúi đầu nhìn xuống chân. Dương Hồng biết mọi chi tiết đã tách bạch, không còn một chút ngờ vực nào nữa, sau khi ông Lương nói chuyện với Quân, nhưng Dương Hồng vẫn sợ trái tim yếu mềm của đàn anh nên Dương Hồng nói: "Anh gọi thằng Thiền lên đây, tôi cần hỏi nó vài câu, tôi muốn ba mặt một lời để anh không còn một tí vướng mắc nào trong đầu, rồi anh quyết định phương hướng giải quyết." Ông Lương chán nản đến cùng cực ủy oải cầm phone gọi cho Thiền, Dương Hồng dặn thêm: "Nó vào anh cứ lấy ngay cái phone của nó." không nói năng gì cả. Phần nhắn tin mở ra là biết ngay, chỉ trừ trường hợp nó khôn lanh nó đã xóa hết rồi thì mình đành chịu. Ông Lương nhìn đàn em gật đầu. Cậu muốn làm gì thì làm. Vài phút sau bà chủ nhà hàng dẫn thình lên phòng ông Lương, nhìn đĩa mì xào vẫn còn đầy ắp, bà bồn rầu bảo: "À tôi nhớ là ông phó chủ tịch vẫn thích cái món cá hấp và hiệu này cơ mà. Hay là để tôi bảo chúng nó đem lên nhé. Cháo gà hôm nay cũng ngon lắm." ở quên nữa hay là việc ở Bắc Kinh. Ông Lương đang quá mệt mỏi còn thiết sỉ đến ăn uống, Dương Hùng muốn ăn cũng chả dám, ông tiếc nối bảo: "Cảm ơn bà để khi khác." Chủ nhà hàng nhắc lại: "Vâng ạ, hễ cần gì thì hãy ông cứ gọi cho một tiếng ạ." Ba Trù ra rồi, Dương Hùng nghiêm mặt hỏi Thiền: "Di động của mày đâu, đưa tao mượn." Thiền ngơ ngác chưa hiểu gì nhưng vội moi túi lấy cái iPhone 5 đưa cho Dương Hùng. Ông mở ngay phần messages, quẹt quẹt vài cái và quả nhiên có đoạn tin như sau: Tối nay ông ngủ lại trên tỉnh, chiều mai mới về. Dương Hồng chìa ra chiếc mặt đàn anh và bảo: "Đây này, anh đạp đi." Ông Lương chố mắt nhìn, dĩ nhiên ngày giờ nhắn tin đều hiện rõ, đúng là ngày ông họp hội nghị thương nghiệp trên tỉnh. Tim ông đập mạnh như muốn vỡ tung lồng ngực, mặt đanh lại, ông quay hỏi Thìn: "Mày nhắn tin này cho ai?" Số phone này là số của ai? Tao ngủ lại trên tỉnh thì việc gì mày phải thông báo cho người khác biết. Mặt thìn tái mét, ú ớ không biết nói sao. Đọc mẫu nhắn tin, Dương Hùng biết ngay đó là số bí mật của Hồng Đoan chỉ dùng riêng khi liên hệ với Vũ Minh và giữa đám đàn em nàng đã mua chuộng là thìn và mẫn. Dương Hùng gây gắt hỏi thìn. Số điện thoại này là của ai? Mày nhắn tin cho ai? Tối nay ông ngủ lại trên tỉnh. Chữ ông mày dùng ở đây chỉ có nghĩa là mày gửi bản nhắn tin này cho vợ hoặc con ông phó chủ tịch, có đúng không? Thiền ấp ông đáp báo cáo anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net